đúng như phương hành suy đoán, thần tử dạ tộc để mắt tới là tạo hóa ở bách đoạn sơn. Nếu không hắn không có đạo lý không chọn vượt qua hoang nguyên, lại nhất định mượn đường bách đoạn sơn. Hai người bọn họ thoạt nhìn là tranh con đường, nhưng trên thực tế đều có tính toán của mình. Chi tiết bình thường mình thích làm sao thì làm, thần tử dạ tộc thờ ơ lại nhạt. Nhưng mà vào lúc này đối phương đột nhiên nghiêm túc, sự tình liền trở nên phức tạp. Thần tử dạ tộc đã dám đi bắt đoạn sơn thì nhất định đã chuẩn bị hố mình. Mặc dù hắn hiếu kỳ, lại không có ý định bị đối phương nắm mũi dẫn đi. <cười> ở dưới thần đình chi uy, bạch cốt thánh quân là thứ gì chứ? trong tranh chấp, thái uyên cười lạnh, trân trọng nói: bất quá con đường đã định, cần gì phải sinh thêm sự cố? đợi cho việc lớn đã định, những đạo trích này tiện tay liền có thể diệt. Lúc này chúng ta cần gì phải đi trêu trọc hắn Tuyệt sinh tiểu thánh quân ly thổ Cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng Không tán đồng ý kiến của phương hành Tốt tốt tốt Các người không chịu xin thêm sự cố Vậy tự ta đi diệt bạch cốt thánh quân Có ai hỗ trợ không thấy thế, thế cục không ổn Đề nghị của mình căn bản không người để vào mắt Phương hành nổi nóng Nhưng mà trên mặt không có chút hiền độ Cố ý cười hì hì Quay đầu hỏi tứ hoàng tử Thương thanh Hải Ngao Cuộng Em vợ Người cùng ta đi một chuyến đi Ngao cuồng nghe sưng hô này không khỏi run lên Để ép lửa giận nói Người trung thực ở lại đi Phương Hành nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương Người đi với ta không Áo cổ tiểu thần vương cũng như mày Lúc đắp cánh nói Thần tử dạ tộc cầm đầu Nghe hắn đi Phương Hành lại nhìn truyền nhân tiểu tiên giới một chút Hùng đạo trực tiếp hoài đầu không để ý. Nói thật Thần đình 11 tiểu thánh quân Bàn lĩnh đều không yếu Nhưng nếu nói đi trêu trọc bạch cốt thánh quân Lại không ai dám <cười> Một đám hiền nhát Phương Hành cũng không nhiều lời Cười lại một tiếng Vứt xuống một câu liền không nói thêm nữa Trong đồng hắn cũng có chút âm trầm Thần tử dạ tộc không chịu mắc lừa Vậy đoán chừng gặp xui xẻo lòng mình Nhìn bộ dáng uể oải của Phương Hành trong lòng các tiểu thánh quân khác mừng thầm, thần tử gia tộc lại cười lạnh, không lên tiếng nữa. Màn đêm buông xuống, trú đóng ở bên dưới Mã Uyên, các tiểu thánh quân đều bình an vô sự, nghị định hôm sau lên đường, thẳng đến Bách Đoạn Sơn. Đến tu vi cảnh giới như bọn họ, cho dù là ngày bình thường cũng sẽ không có chuyện tất cả bọn họ nhét chung một chỗ. Một là đều có thực lực cường đại, nếu có người ác ý đánh đến, vậy người đánh đến sẽ bị cực kỳ nguy hiểm, cho nên ai cũng có lòng cảnh giác cực mạnh còn nữa, vô luận là sinh linh thần tộc hay là tu sĩ nhân tộc đều cần hấp thu thiên địa linh khí, khoảng cách quá gần tu hành dễ bị ảnh hưởng, cho nên nơi trú đóng cũng là một người một núi xa xa tương đối ẩn hàm trận pháp mong thần tử thành toàn tiểu tiên giới chúng ta chỉ muốn đạt được năm thành cơ duyên ở bách đoạn sơn không cầu quá nhiều đêm quê im ắng trăng lên giữa trời thời điểm không gian an bình trên ngọn núi của thần tử giả tộc lại lạc yên tụ hợp tới mấy thân ảnh một người trong đó là hóa thân của tiểu tiên giới hung đạo các thân ảnh đi tới đỉnh núi tề tụ ở trước người thần tử giả tộc cũng không biết hung đạo có ý gì lại nửa quỳ ở trước người thần tử giả tộc hai tay ôm quyền cúi đầu cầu khẩn trầm giọng nói một câu cũng khiến cho bầu không khí nhất thời yên tĩnh dị thường thật lâu không người mở miệng nói chuyện năm thành không thể nhiều nhất cho các người ba thành thần từ dạ tộc mặt không biểu tình không chút do dự khiển trách hung đạo hung đạo sững sờ lần nữa cúi đầu thành khẩn nói song sinh đại nhân tiểu tiên giới ta quyết ý hiệu trùng với vĩnh ấm thần vương thì sẽ không hay lòng cầm được cơ duyên để bắt đoạn sơn cũng là muốn chế tạo một chi tiên bình vì vĩnh ấm thần vương hiệu lực mà thôi những tài nguyên đó lai địch ly kỳ dù ở trên giới thì cũng là dị bảo muốn hủy như vậy thực quá đáng tiếc mong song sinh đại nhân thành toàn lưu lại một bộ phận để tiểu tiên giới ta sử dụng bồi dưỡng một nhóm tiền binh. người biết tầm quan trọng của những dị bảo kia, mấy vị thần vương khác không biết sao? thần tử dạng tộc song sinh nghe lại nở nụ cười lạnh, nói cho cùng, cũng vì nhân tộc các ngươi quá tham lam, nếu không sớm kéo huyền quan xuống, phá phong thiên đại trận, thần đình đại khái còn chắc không phủ xuống, thiên nguyên đại lục cũng có đầy đủ thời gian lợi dụng cơ duyên huyền quan. Đến lúc đó chỉ sợ dù thần đình phủ xuống Các người cũng không đến mức tàn tác Có lực đánh một trận Nói tới đây Ánh mắt hắn ngưng lại nghiêm nghị nói tham làm Là tội lớn của nhân tộc các người Các tù sĩ thiên nguyên đại lục Phạm chính là sai lầm này Bây giờ tiểu trên giới các người Ta nhìn vẫn còn đang phạm sai lầm này Người cho rằng ý nghĩa cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn tồn tại Bất thù thần vương không nhìn thấy sao Kiều U thần vương không nhìn thấy sao Sai Chính bởi vì những tư nguyên này quá quan trọng, cho nên mọi người kiên kỵ lẫn nhau, đều không dám nhúng chẳng. Đối với chúng ta mà nói, những tư nguyên này phần lớn là vật vô dụng, không dùng được, nhưng rơi vào tay của nhân tộc các người thì chính là thiên đại tạo hóa. Phụ vương tà quyết định thừa dịp bất hồ thần vương và cửu u thần vương phạm và sai lầm lớn, bị thần chủ cấm túc, động thủ với những tư nguyên kia đã là một nước cờ hiểm. Mà lợi dụng tiểu tiên giới các người Để phát huy ra công dụng của những tư nguyên này Càng ngại hiểm trong hiểm Bây giờ người nói rất dễ nghe Lợi dụng nhóm tài nguyên này Thực lực tiểu tiên giới các người Không thể nghi ngờ tăng vọt Bây giờ người luôn mồm muốn hiểu chúng với dạ tộc chúng ta Nhưng Đợi người trở thành thần vương thì sao <cười> Đừng nói là người có trung thực hay không Chỉ sợ các người sẽ lập tức Bị thần chủ nghi kỵ, Ngay cả hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một chi tiên binh mạnh như thế tồn tại, cho nên hiện tại ta làm là giúp các ngươi. đám tài nguyên kia chỉ có thể hủy đi, lưu cho các ngươi ba thành đã là thiên đại tạo hóa. vâng, tiểu tiên giới hung đạo cúi đầu, trên mặt khó nén về thất vọng và phẫn nộ. tài nguyên bách đoạn sơn kia là tài phú khổng lồ cỡ nào chứ? hết lần này tất lần khác khoản tài phú này, chỉ có điều tiểu tiên giới mới có thể lợi dụng. Nhưng địa vị của tiểu tiên giới không cao Bị nghi kỷ Không dám lộ ra hy vọng xa vời đối với những tư nguyên kia Bây giờ thật vất vả giữa bao dạ tộc Bắt đầu hạ thù với nhóm tài nguyên này Lại ngoài ý muốn biết được Thái độ của vĩnh ám thần vương Là hủy đi đại bộ phận tài nguyên Chỉ để lại ba thành cho tiểu tiên giới luyện binh Mặc dù ba thành kia đã không ít Nhưng nghĩ đến vô số tư nguyên bị hủy Tầm hung đạo liền gì máu Nói cho cùng Thần tộc vẫn kiên kỵ nhân đồng Bọn họ thao hủy những tài nguyên chân quý đó Cũng không muốn thấy nhân tộc quật khởi Những lời khác không nói Người có nắm chắc bức bại hoại kia Thu hồi phù đô đại trận không Thần tử dạ tộc song sinh nói rất nhiều Thần sắc cũng thù liễm lạnh lùng hỏi hung đạo Có nắm chắc hung đạo kiên định nói Hắn nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình Mặc kệ chúng ta bài bố Vậy là tốt rồi Đợi tôi bắt đoạn sơn Người liền lấy ra đi Thần tử dạ tộc nghe vậy, liền nhẹ nhàng khoát tay áo, một bộ tâm không lo lắng. Chờ chỉ được ma đầu vách đối kia, nhất định phải báo mối thủ vô nụ. Một người ở bên cạnh, càng nghe càng hưng phấn, hung hằng siết chặt nắm tay, răng cánh rung động, chính là phụ sơn tử. <cười> Trong chư vị thần vương, chỉ có vĩnh ấm thần vương mới thực sự là một lòng bảo hộ thần đình Mấy vị thần vương khác, ai không muốn giữ lại cơ duyên ở bách đoạn sơn? Nhờ vào đó cưỡng ép nhân tộc quy thuận mình Chỉ có vĩnh ám thần vương Dù tìm được cơ hội ra tay Nhưng cũng chỉ là nghĩ hủy đi những tài nguyên đó Gãy mất cơ hội quật khởi của nhân tộc Đối với cái này Mật Hoa Nhi rất bội phục Một người khác mở miệng Cười nhẹ nhàng Lại là thần nữ chập tộc Mật Hoa Nhi Vĩnh ám thần vương Chỉ là ác hơn thần vương khác mà thôi Chẳng những là muốn lợi dụng nhân tộc Còn muốn phòng người nhân tộc lớn mạnh trong lòng hung đạo oán hận âm thầm cắn răng nhưng mà trên mặt không dám hiện lộ ra bất quá trong đồng hắn cũng hận luôn cả phương hành nếu mà đầu kê sớm nghe mình cùng mình liên thủ vậy tiểu tiên giới cũng không cần lo lắng tiền đồ bị ép liên thủ với giả tộc đến lúc đó mình trở thành thần vương ở thần đình có quyền nói chuyện lại có cơ duyên ở bách đoạn sơn làm nội tình thực lực chỉnh tề thăng vọt vậy do gì nhân tộc không thể quật khởi sống vai với các thần tộc khác nói cho cùng Đã là ma đầu kia hủy tiểu tiên giới ẩn nhẫn Bước đến mình làm ra lựa chọn bậc này Những giới chủ sau lưng mình Cũng bắt đầu lo lắng thần chủ Là thực muốn đỡ ma đầu kia Trở thành thần vương Bị ép đi nước cờ hiểm xuất thủ Ba thành thì ba thành Trước phát triển một chút thực lực lại nói Thời điểm thương thảo sắp kết thúc Đột tiên bên ngoài Đã có một thị giả vội vã đến báo cáo song sinh đại nhân Việc lớn không tốt Và rồi chúng ta nhìn thấy thông thiên tiểu thánh quân Một mình rời địa doanh Đi về hướng đông Chúng ta muốn ngăn lại không ngăn được Hắn rời đi Liên quan đến phương hành Mọi người đều giật mình vội vã đứng dậy quá rồi Phương hành hạch tâm trong kế hoạch của bọn họ Một chút ngoài ý muốn cũng không thể ra Nếu không tất cả kế hoạch đều thành bọt nước Hắn đi nơi nào Thi giả cái lắp bắp nói Nghe Trinh an nói Là muốn đi đơn đấu Với bạch cốt thánh quân hắn điên rồi sao? thần tử dạ tộc vô bàn chăm chú nhíu mày, bạch cốt thánh quân kia, ngay cả hắn cũng không dám động, bại hoại này từ đâu có gan chó đó? hay là hắn phát hiện cái gì muốn quấy rối mình? bằng bản lãnh quán, sao đánh lại bạch cốt thánh quân? chuyện này không khác tự tìm được chết. phụ sân tử không có nghĩ quá nhiều, nghe vậy thì chỉ cười lạnh, hắn thấy. Nếu mà đầu kia thật không biết tự lượng sức mình Đi phiêu chiến bạch cốt thánh quân Vẫn lạc ở nơi đó Mình cũng được xả giận Chưa chắc không phải là một chuyện tốt Việc này kỳ quặc Các người đi theo án trong một chút Nếu như có gì động Lập tức đến báo cho ta Thần tử dạ tộc liếc nhìn phụ xuân tử một cái Lạnh lùng mở miệng Ánh mắt trở nên càng thâm trầm Sau khi thần tử dạ tộc phân phó U ẩn tiểu thánh quân mật hoa nhi liền tự động nhận lệnh của đáp Nhật tiểu thánh quân phụ thân tử lặng im đi theo. Uẩn tiểu thánh quân mật hoa nhi là một người cực kỳ am hiểu che giấu ký tức. Theo truyền ngôn, tộc này có thiên phú thần thông. Có thể giả chết, đã từng lừa gạt qua tiên vương. Uẩn tiểu thánh quân mật hoa nhi tự nhiên còn không có loại bản sự kia, nhưng mà bản lĩnh ẩn nấp của nàng cũng là nhất lưu, ngoài 10 đẳng, ngay cả thần vương cũng không thể phát giác ra hành tung của nàng. Ở trong các tiểu thánh quân, bản lĩnh ẩn nấp Là đệ nhất nhật Đối với hành động của phương hành Bọn họ cũng cảm thấy có chút cổ quái Mà đầu kế sẽ không thực muốn đi đơn đấu Với bạch cốt thánh quần chứ. Tồn tại thần bí kia Không phải là hạng người bình thường Ngay cả thần tử dạ tộc cũng không phải là đối thủ quán Ta đoán hắn căn bản Chỉ là dự cảm không được ổn Muốn chạy trốn Đạp nhật tiểu thánh quần phụ xuân tử Đầy cõi lòng ác ý Thấp giọng phòng đoán Bọn họ đều biết kế hoạch của thần tử dạ tộc Biết chỉ cần đến bắt đoạn sơn Là má đầu kia không muốn nghe bọn hắn bài bố Không được Bây giờ nhìn thấy phương hành muốn một mình rời khỏi đơn vị Cũng không tin Hắn muốn đi tiêu chiến bạch cốt thánh quân Ngược lại có khả năng là chạy trốn Này cũng không phải là chuyện xấu Chỉ cần hắn có dũng khí trốn Chính đã bất tuân thánh chỉ Chính đã bất tuân thần chỉ Làm hồng việc lớn của thần chủ Thần tử dạ tộc liền có thể đường đường chiến chiến Dùng lực chấn áp hắn Đừng nói hắn là hồng nhân trước mặt thần trù Còn như hắn là di tự của thần chủ, thần chủ cũng không có khả năng đảm bảo hắn. Một đường tiến hành theo dõi, phương hành giống như là không có phát hiện, cũng không thấy hắn ẩn nấp hành tung, cứ như thế chậm rãi từ từ, nghênh ngang chạy về phía Bạch Cốt Sơn, không bao lâu đã tiến vào một chỗ sương khô khắp nơi. Nơi này cơ hồ đều là Bạch Cốt, hai cốt sinh linh nào cũng có, tất cả dãy núi đều là Bạch Cốt rất thành. Quỷ, quỷ hỏa lắc lư, linh tinh lẩm nhẩm khắp nơi có thể thấy được oan hồn tung bay lẻ loi chẳng có mục đích dù đắng. Nơi này chính là lãnh địa của bạch cốt thánh quất. Tới nơi này, mật hoa nhi điện không có đám tới gần, xa xa dốn đi. Mặc dù nàng có công phu ẩn nấp trời sinh, nhưng cũng không có dám phóng đẳng quá mức ở trước mặt cao nhân, nhất là những tu sĩ nhân tộc xuất thân thiên nguyên đại lục. Mặc dù phương diện vũ vũ dũng không bằng thần tộc, nhưng mà thường thường đều tinh thông các loại thuật pháp thần thông rất dễ dàng phá ẩn nặc thuật của nàng. Hơn nữa, ở trong bạch cốt sơn, nàng cũng cảm giác có chút hoàng sợ. Bạch cốt thánh quần không phải là người tốt lành gì. Trước khi thần tộc phủ xuống, chính là một hung thần biến bạch cốt sơn thành tuyệt địa, phạm là xuống vào địa ngục. Mặc kệ là cố ý hay là vô tình, người hay là yêu ma, thậm chí là bao gồm cả hồng hoang di trùng, chỉ cần đạp tàu, hết thầy, giết lại nói. Thằng đến thần tộc phủ xuống, hắn mới trở lại thái độ bình thường. Ngược lại che chở không ít tu sĩ nhân tộc đi ngang qua Sinh linh thần tộc có can đảm truy sát tới nơi này đều bị hắn chém giết Lúc trước thần tử dạ tộc truy sát phương hành Chính là biết phương hành Sẽ từ bạch cốt sơn mượn đường Lúc này mới chạy tới Lại không nghĩ rằng vừa bước vào nơi đây Tùy tùng bên người liền không hiểu thấu chết mấy cái Thần tử dạ tộc giận dữ Lập tức bước bạch cốt thánh quần già Giao thủ một trận Cuối cùng cảm giác khó thắng Chỉ có thể quán hận rút đi Nói đơn giản Vì ở bạch cốt sơn này là hung thần Thậm chí có can đảm đắc tội bất luận kẻ nào Mật Hoa Nhi không dám hứa chắc Nếu như hắn phát hiện mình Có thể tiện tay chém dụng Căn bàn không đi cân nhắc hậu quả hay không Cũng may cách khá xa Cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của Phương Hành Xem hắn đến tột cùng là muốn làm gì Về phần phụ sân tử Thì càng hưng phấn Ước gì Phương Hành tranh thủ thời gian chiêu trọng đối phương Càng gặp xui xẻo càng tốt Mà Phương Hành đi tới địa vực này Giống như là phát hiện ở bên trong hung hiểm gì Cũng không có xâm nhập Vừa mới tiến lên sơn cốc Cốt, liền, cốt lâu liền ngừng lại Huyền ở giữa không trùng Hắn lại nhô đầu nhìn một cái Hít sâu vài hơi Sau đó trống lạnh nhìn trong bạch cốt sơn mắng Còn mẹ nó Bạch cốt thánh quân Còn nước phương đại gia kém chút nữa là Cốt mâu của người đâm chết không Hôm nay ta mang theo đại quân thần đình đến để diệt người Nhanh ra đây đập đầu cho tiểu gia Tiếng quát trực tiếp và vỡ hoàn cảnh tĩnh mịch của bạch cốt sơn, vô số u hồn tán loạn, bay bầy quạ đen chạy trốn. ngay cả mật hoa nhi và phụ sơn tử ẩn núp kia xa, lén nhìn cũng sợ ngây người. hắn thực là có dũng khí khiêu khích bạch cốt thánh quân. hôm nay đại gia tới chơi với người, nếu không muốn hủy hoang ổ thì tranh thủ thời gian mà cút ra đây cho ta. hắn mắng lên như là ngân hà trong ngược, thao thao bất tuyệt. cả bạch cốt sơn thậm chí nói phiến phiến thiên địa này. Chỉ có thanh âm của hắn quanh quần Đủ loại từ ngữ mắng chửi người Từ trong miệng hắn phun ra Ngay cả một câu giống nhau cũng không có Trọn vẹn mắng mấy phút Trong bạch cốt sơn đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ giận dữ Giống như là một tồn tại nào đó Đang ngủ say tình lại. Bạch cốt thánh quần Hàn đã từng suốt nửa ngày Mới phản ứng lại đây Là đang chửi mình Quanh một tiếng Trong bạch cốt sơn Sơn băng địa liệt Một bóng người đen sì Xông lên trời Âm khí phóng Điều như đi không có cốt khí, người lại còn có dũng khí xuất hiện trước mặt ta. Bạch cốt thánh Quần xuất hiện, ngay cả Mật Hoa Nhi và phụ sơn tử cũng ngẩn ngơ trong lòng run sợ. Việc kia thực sự quá đáng sợ, thân hình khôi ngô cao chừng 10 trượng, giống như là người khổng lồ vậy. Ở trên người mặc chiến giáp rách tùng toé, làn da lộ ra ngoài hư thối, hình như là có âm khí không ngừng từ trong ra tiến vào thui ra. Có nhiều chỗ thậm chí đã hư thối, lộ ra bạch cốt, lỗ mũi, bờ môi Đều chóc ra Chưa có đôi mắt sáng tỏ lóe ra lục quang thăm thầm Tay cầm cốt mâu Băng lãnh nhìn về phía phương hành Bài cốt thánh quần trong truyền thuyết, Thành đình không phải là người Mà là một bộ thì mà Ngay cả phương hành gặp cũng không nhịn được sừng xuất một chút Sau đó mắng lên Lớn lên xấu như vậy Sao ngươi không đi chết đi Ta đưa ngươi đi chết Bài cốt thánh quần trót quát chói tài Cốt mâu đầm qua ầm một tiếng Trong trời đêm, dưới ánh trăng, rõ ràng xuất hiện một quỹ tích màu đen vắt ngang chân trời, từ khí quần quận ở phía sau, một cốt màu màu xám ở phía trước, giống như là trường long dữ tợn đáng sợ, đáy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm, hùng hằng đâm về phía phương hành. Một kích này, chỉ sợ so với thần vương cũng kém quá xa, mà đầu kia làm sao có thể cản được. Dù một hoa nhi và phụ sân tử đứng ở ngoài quan sát, thế nhưng cũng không nhìn được sự hết hồn kiếp tía, nhưng rất nhanh, Bọn họ điền tróng vắng Nhìn thấy cốt màu đánh tới Hoặc nói là ngay khi bạch cốt thánh quân xuất hiện Phương hành cũng rút ra bên trong cốt lâu vận chuyển huyền pháp Chỉ thấy trên cốt lâu đột nhiên Lục mang phóng đại, chiếu giọt hư không Thình đình hiện ra một huyến ảnh cung điện nguy nga Phiêu phiêu miễu miễu Tụ tán khó định, thoạt nhìn như là chân thực Nhưng hết lần này tất lần khác Không cùng một thời không Hơn nữa lúc nào cũng có thể bỏ chạy Tựa như là trăng trong nước, hoa trong kính Rõ ràng là ở chỗ này Lạnh mắt không tới, nhìn không rõ Quanh một tiếng Cốt bầu trực tiếp đâm xuống nguyên ảnh cung điện Tự như là đâm vào mặt hồ Nổi lên vô số gợn sóng <cười> Muốn giết ta Không dễ dàng như vậy đâu Mà trong cung điện Lại truyền ra tiếng cười to của phương hành Sau đó là cốt lâu truyền hướng Quay đầu bỏ chạy Là thần cung và thần chủ ban thường toán Mặt hoa nhi và phụ sân tử Nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng Thần trù ban thường thần cung chính là một tiểu thế giới đơn độc, có được rất nhiều rượu dụng, Ma đầu kia núp ở bên trong, liền chẳng khác gì trốn vào trong một thế giới khác. Thực được bạch cốt thánh quân mạnh hơn, cũng không thể đà thương được hắn, trừ khi hắn có thể mạnh mẽ đánh vỡ cốt lâu, mở ra đại môn của tiểu thế giới kia. Chỉ bất quá, dù nghĩ thông điểm này, bọn họ vẫn không nhịn được lòng tràn đầy hồ nghìn. Có thể mượn thần cung tạm thời bảo mệnh. Nhưng dùng lực lượng của tiểu ma đầu Còn không thể mượn thần cung chế địch sao Hơn nữa Nhìn bộ rắn của ma đầu kia Rõ ràng là không có ý tứ động thủ Sau khi trốn vào cốt lâu Sau khi trốn vào cốt mâu liền muốn chạy đi Hơn nửa điểm đi tới Chỉ vì mắng đối phương vài câu. Nguyên lại như còn có bảo bối này Bài cốt thánh quân tự nhiên cũng nhìn ra Sau khi cốt mâu đánh hụt Lập tức ý thức được không chúng Trong mắt lục quang đại thịnh gắt gao nhìn nguyễn ảnh thần cung một cái lập tức liền biết nguyên nhân cốt bầu xoay chuyển ầm ầm đuổi sát cốt lâu mà trong nháy mắt đã đánh cốt lâu bốn năm lần mỗi kích đều có mực có lực lượng kinh thiên nhưng mà cốt lâu chỉ lung lay một chút liền lần nữa ổn định lại nhanh chóng bỏ chạy <cười> nguyên lai là con rùa đen phúc đâu bạch cốt thánh quần tự biết không cách nào phá vỡ cốt lâu lại thích phương hành trốn tật vật nên không có tiếp tục đuổi lên bàn tay dè ra Chịu hồi cốt bầu Người ở trên không trung cười ha ha Trong trước mắt tràn đầy khinh biệt và xem thường Người con mẹ nó Biết là con rùa đen rút đầu Cả nhà người đều là con rùa đen rút đầu Còn, còn là rùa đen lớn đến mức sắp mụn nát Ở trong mộ trôn không biết mấy vạn năm ngươi còn bò ra ngoài làm cái gì Không nói trước kia người muốn giết ta Chỉ bằng người lớn đen xấu như vậy thôi Ta không giết người là không thể được Tới đi, có gan Người đến cùng với đại gia tranh tài 300 hiệp Không đến, người chính là tôn tử Phương Hành trốn ra hơn 10 dạng Nhìn bạch cốt thánh quần không đuổi theo Vậy mà ngường đại Tiếp tục trùi ẩm lên Người muốn chết Bạch cốt thánh quân một đời hung thần Một phương bá trù ở ma uyên, Chưa tưởng nhận qua khinh biệt bậc này Lập tức lừa giận quần quần Lần nữa vùng cốt bầu đầm qua <cười> Ta chính là muốn chết Có bà nãy người đến đây mà giết ta Không đánh chết ta người chết đại cháu ta Cốt đầu bị cốt bầu đánh Ở trên không trung không ngừng lắc lư. Phương hành đã quay đầu trốn Vừa trốn còn vừa mắng Làm cho bạch cốt thánh quân tức đến phát điên, Qua hoa kêu to Qua cốt màu đuổi theo không bỏ Bạch cốt thánh quân Còn mẹ người Có bà đánh thì chết ta đi Lớn lên xấu như vậy Người cả đời hẳn là không thể cưới được vợ nha <cười> Người không phải là rất uy phong sao Hiện tại sao giống như là tôm mềm chân vậy Ngay cả chút sức lực ấy cũng không có sao <cười> Sợ rồi à Tranh thủ thời gian mà dập đầu nhận lầm Làm cháu của ta đi, đại gia sẽ thả cho ngươi. Trời tối người yên, thậm chí ở trong ma uy có thể nói là hoàn toàn tĩnh mịch, xuất hiện một hình ảnh cổ quái, một cái đầu lâu to lớn tung bay ở phía trước, kéo lê cái đuôi màu xanh lá tốn nhanh, mà ở trong đầu lâu lại có một thanh âm lớn giọng không ngừng vang lên, hoặc là chửi mắng, hoặc chào phúng, hoặc khiêu khích, các loại từ ngữ không bao giờ trùng lặp, đơn giản như trường rang đại hải, mà ở phía sau Là một cự nhân tay cầm cốt mâu Nhân dại truy sát Một trước một sau Từ đông tới tây gấp rút đuổi theo Người khổng đồ kia rõ ràng Không làm gì được người ở trong quận Cốt lâu đã mấy lần muốn đình chỉ truy sát Nhưng mà hắn dừng lại Cốt lâu cũng ngừng lại Tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Thẳng đến tới người khổng đồ kia Lần ớt giận không thể kiềm đuổi Đuổi tới Nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung người khổng đồ kia Vậy chính là nổi trận đôi đỉnh đến cảnh giới như hắn, dù đối thủ cùng cấp bậc cũng sẽ không có trên ngôn từ chứng tiện ghi gì, nhiều nhất chính là một lời không hợp liền tranh đấu, mà bây giờ lại bị một tiểu bối ngăn ở bên ngoài bạch cốt sơn mắng to. Đây thực là khi dã đến cửa nhà mình, nếu nhẫn thực có bản lĩnh thì thôi, hết lần này tới lần khác chỉ ỉ vào mình có một cái tiểu thế giới liền khóc lóc om sòm, có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn được, không giết chết hắn là không được. Trên đầu tự như là đốt đến ngọn lửa rực, liên quăng đuổi theo không bỏ trên đường hắn cũng nghĩ tới có phải tiểu nhi này thiết hạ âm mưu quỷ kế gì hay không muốn dẫn mình vào cuộc, cho nên mấy lần đánh trống đuổi quần nhưng mỗi khi mình vừa sinh ra ý tưởng này tiểu nhi kia sẽ mắng gấp bội cuối cùng hắn bất chấp hết thầy dù sao tự nghĩ ngay cả thần vương tới mình cũng có hy vọng chạy trốn liền dứt khoát đuổi theo quyết tâm phải giết được người tiểu nhi hung hăng ngang ngược bản tọa mấy vạn năm nay chưa bị người mắng qua như vậy người thực là gan to bằng trời hôm nay dù có truy sát người đến chân trời góc biển Bản tọa cũng phải chấm chết người ta ngược lại muốn xem xem Người trốn ở trong tiểu thế giới kia Đến tụt cùng được còn có thể trốn bao xác Oanh một tiếng Người khổng đồ gào thét đuổi theo Dẫn tới không trung mây đen quần quẩn Treo khuất bầu trời giống như là điên quần Bài cốt thánh quần chuẩn bị ăn thua đủ với phương hành Bởi vì coi như là phương hành tránh là an toàn Dùng bản lĩnh quán cũng không phải là thực không làm được gì Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi Có hai phương pháp Một đà nắm vào cốt lâu dùng hết sức nện Dùng sức đánh nhanh Mặc dù cốt lâu kia không thể phá vỡ Nhưng mà dù sao cũng là một tử vật Một lần nện không nát Thì nện hai lần Hai lần nện không nát thì ba lần Cuối cùng có một ngày có thể đập phá nó Đến lúc đó tiểu thế giới của phương hành mất môn hộ Mình liền có thể tùy ý bắt ma đầu này Muốn giết như thế nào thì giết Phương pháp thứ hai Là tiểu thế giới vận chuyển Và Nazi cần tài nguyên cực kỳ to lớn Bạch cốt thánh quân đường mạng cũng phải truy sát phương hành đến chết, sống muộn gì tiểu thế giới này cũng sẽ hết sạch tài nguyên, sau đó nghĩ biện pháp chậm rãi gõ nát nó, hoặc là tiểu ma đầu ở sau khi hết sạch tài nguyên cưỡng ép vận chuyển pháp lực đào tàu, vậy mình nhìn tươi sống mãi chết thánh, cứ làm như vậy, bất bởi vì kẻ này miệng quá tiện, bài cốt thánh quân mấy vạn năm hỏa khí đều bị hắn bức hết ra, hắn thậm chí đã làm tốt muốn cùng ma đầu kia hao tổn mấy ngày thậm chí là mấy tháng dù sao đối với cao nhân mà nói thời điểm đấu pháp thường thường rất khó ở trong thời gian ngắn phần ra thắng bại đừng nói đâu mấy ngày mấy đêm ở trong cổ tịch thậm chí đấu mấy tháng mấy năm cũng có ở trong tiên giới từng có truyền thuyết hai kiều địch đấu mấy trăm năm quyết định chủ ý này bạch cốt thánh quân tự nhiên không khách khí nên quần đuổi theo phương hành phương hành cảm giác hòa hầu không sai biệt lắm liền dứt khoát thay đổi phương hướng vọt về phía biên giới mạo uyển ở trong miệng mắng to nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Lúc sắp chạy tới nơi trú quân của sứ giả thần tộc, liền kêu lớn lên: cứu mạng! Lão giả chết tiệt này muốn giết ta! Các huynh đệ tranh thủ thời gian cầm vũ khí cùng một chỗ chặt hắn. Oanh một tiếng, hắn kêu như vậy, cũng chỉ để kinh động các điều thánh ngơ ngác nhìn qua. Những người này tu vi đều không cản. Thời điểm bạch cốt thánh quân vì sát tới, khí thế hung ác kia đã kinh động bọn hắn. Lúc này đều nhảy tới rất không trung xem xét vừa nhìn thấy bạch cốt thánh quân Xa xa đuổi giết phương hành chạy tới Thì tất cả đều ngần ngơ nhất là thần tử dạ tộc song sinh Càng trợn cả mắt liền Tuyệt đối không nghĩ tới phương hành thực sẽ đi khiêu khích bạch cốt thánh quân Càng bấu chút là Rõ ràng đánh không lại người ta Bị người ta từ bạch cốt sơn đuổi trở về Còn mặt mũi hô cứu mạng nữa Quả như là có mai phục Bạch cốt thánh quân chạy đến nơi này Ánh mắt lẫm liệt lành lạnh quét tới vừa rồi hắn đã đoán được phương hành không thể nào là đơn thuần trừ đồng 89 phần 10 là muốn chọc giận mình dẫn mình vào trong vòng mai phục hoặc là trong lòng giận dữ quyết định tất sát phương hành nhưng mà kỳ thực cũng là một mực đề phòng bây giờ thấy chư vị tiểu thánh quân hiện thân tốc độ cũng dừng một chút lạnh lùng cách tới bắt đầu phán đoán thực lực của thần tộc không có đại trận giấu giếm nói rõ bọn họ chuẩn bị không chu toàn không có thần vương giấu giếm ở phụ cận nói rõ không phải là đại trận thần đình chuẩn bị đối phó mình Mà nhìn những tiểu bối kia Ngoại trừ thiếu niên áo bào đen Cơ hồ không người nào có thể hình Có thể hình thành uy hiếp với mình <cười> Sợ rồi sao Còn không quỳ xuống cầu xin thả thứ Thời điểm bạch cốt thánh quân hơi trần trở Phương hành đã dường dường đắc y quát Chỉ bằng mấy đen tiểu bối các người Cũng dám dõng ràng sao Bạch cốt thánh quân Bởi vì các tiểu bối xuất hiện Mặt thoáng kiềm chế lửa giận lại Nổi điên Căn bản không quản trước mặt là ai dứt khoát vùng cốt bầu đầm qua hắc khí lăn lộn ngập trời giống như là thủy triều đã không chỉ nhằm vào phương hành mà là cuốn tất cả mọi người vào các huynh đệ chém hắn phương hành lên tiếng lớn bầy ra tư thế ngưng địch hồ nhão lúc này thần tử dạ tộc song sinh đang giận tín mặt hắn cảm thấy mình đã thăm dò rõ ràng tâm tư của ma đầu kia căn bản hỗn trướng đến cực điểm từ đầu đề nghị đi qua bạch cốt sơn chính là muốn tập hợp lực lượng của các tiểu thánh Vây công bạch cốt thánh quần báo thù riêng quán sau khi bị mình cự tuyệt hắn đại dứt khoát một là không làm hai là không nghỉ trực tiếp đưa đối phương tới đây đây là bước mình giúp hắn mà quá là vô sỉ hỗn trứng căn bản không để pháp chi của thần chủ ở trong lòng hơn nữa vừa mới suy nghĩ hắn liền phân tích ra kết quả nếu thực thỏa mãn ý quán tập hợp lực lượng các tiểu thánh ác chiến bạch cốt thánh quân một trận như vậy chưa hẳn là không có phần thắng Nhưng mà nhất định sẽ xảy ra thương vong cực lớn Nói không chừng thập đại tiểu thánh Sẽ vẫn lạc mấy người Đây là chưa xuất sư đã chết Không chỉ nhiệm vụ sau đó bị ảnh hưởng thậm chính là cả mình cũng bị trách phạt Chủ thánh lui lại Không thể chấm dứt Vừa nghĩ tới đây Thần từ dạ tộc âm trầm cầm nhẹ Đồng thời dậm chân tiến đền Nhìn bạch cốt thánh của nét lớn Chúng ta dân lệnh thần chủ tiến về tịnh thổ trao vừa việc lớn Không có ý định đối định với người Các hạ tốt nhất thu đi ý tứ trong đời nói rõ ràng là muốn khoanh tay đứng nhìn. Lời vừa nói ra, đừng nói là phương hành, mà ngay cả chư tiểu thánh khác ở cũng kinh hãi, nhào nhào lưu lại. Nói thật bọn họ thấy bạch cốt thánh quân chạy đến, vô ý thức đã muốn xuất thủ, chỉ bất quá ai cũng không muốn đối đầu cái loại tồn tại kia mà thôi. Bạch cốt thánh quân thấy đám tiểu bối kia chẳng những không quần công mình, ngược lại còn cùng nhau lùi lại, cảm thấy rất là quá dị. Bất quá hung tính quan đã phát, lại không thể một đám tiểu bối vào mắt, cốt bầu đã đâm ra. Không có thu hồi, ngược lại ý vào một thân hung uy Tiếp tục đánh về phía trước Xem bộ dáng là bốn, trước hết Giết mấy tên này, rồi lại nói Nhưng lúc này Thần tử dạ tộc đã chạy tới Bàn tay nâng lên trước ngực, hung hăng nhấn một cái Cốt mâu bị bàn tay kia chống đỡ Tình phong ngập trời cuốn về bốn phía Vậy mà không còn lực đạo Tiếp tục đi tới Một màn này nhìn cực kỳ quỷ dị Giống như là một con ruồi, cản lại thần thường. Ta đã nói ngươi còn muốn cùng ta tranh tài một trận sao? thân tử dạng tộc một tay tiếp nhận cốt màu hùng uy đáng sợ, hai có mắt hoàn toàn đại nhễu, thấp giọng hỏi một câu. hôm nay ta nhất định phải trảm tiểu như này, ai dám ngăn cản ta? bạch cốt thánh quần khẽ giật mình, sau đó khàn giọng gào thét. ta không có ý định ngăn người, chỉ là quên ngươi một câu mà thôi. thần tử dạng tộc nhìn đối vương lạnh đùng trả lời. bạch cốt thánh quần khẽ giật mình, cuối cùng cười ha ha, miệng hét lớn. vậy các ngươi cút ra xa một chút. Nói xong cốt bầu liên tục đâm tới phương hành Thực không có xuất thù với những người khác Còn mẹ nó Người muốn không đếm sửa tới sao Phương hành kinh hãi Tư thế vừa mới bày ra Biến mất vô ảnh vô tùng Quay người tiếp tục trốn Đây vẫn là sự tình của người gây ra Thần tử dạ tộc lạnh đùng trả lời Đồng thời che chở các tiểu thánh khác chậm rãi người lại Ta là hồng nhân ở trước mặt thần chủ ngươi là thủ lĩnh chuyến này Ta có chết thì người cũng rất phiền phức phân hành một bên né tránh cốt màu, một bên cao giọng kêu to. <cười> Dù sao người nhất thời bán hội cũng không chết được. Đối mặt với núi đèo vô lại kia, thần tử dạ tộc chỉ cười lạnh, sau đó nhìn thoáng qua Hồng Hoang Cốt Điện, áo cổ tiểu thần vực. Hắn suy nghĩ mình bạch, mình không muốn cùng mất bạch cốt thánh quân giao thủ, lại không thể ngồi nhìn phương hành chịu chết, biện pháp duy nhất chỉ có một đi mời lão long vương của Hồng Hoang Cốt Điện tới. Bằng bản lĩnh quán, hắn, hắn có thể ngăn cản được bạch cốt thánh quần hơn nữa mặc dù phương hành bị đuổi giết đáng thương nhưng mà tiểu thế giới bảo hộ hắn là có thể trông đến thời điểm lão long vương chảy tới ăn thuốc đau cổ cũng không có gì mẹ nó Người điên rồi chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là phương hành căn bản không có dự định trông đỡ giận dữ mắng một câu sau đó quay đầu trốn xa mà lần này phương hướng đào tàu không ngờ là lao về phía bách đoạn sơn mình xem gì đây nhé mọi người và chúc các bạn ngủ ngon nhé xin chào